Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc chuyên Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc, 19h45. Vào buổi tối ngày hôm nay lại thêm một buổi tối đặc biệt, bởi vì ngày hôm nay là ngày mùng 2 Tết năm nhâm dần 2022. Trải qua 2 ngày Tết rồi không biết quý vị có niềm vui nào? Hãy chia sẻ với Tâm An và kênh Chị Dậu với, bởi vì niềm vui của Tâm An quý vị cũng biết rồi đây đó chính là vào khung giờ phát sóng quen thuộc, được gặp lại quý vị và gửi tới cho quý vị những câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Ngày hôm nay tiếp tục là một ngày tiếp vui vẻ sum vầy cùng với gia đình. Tâm An tiếp tục thay mặt cho ban biên tập của kênh chị dậu gửi tới cho quý vị những điều tốt đẹp nhất của năm mới. Chúc cho quý vị có thật nhiều tiền, có nhiều tài lộc, có nhiều sức khỏe để thực hiện được mọi dự định, mọi ước mơ của mình. Và buổi tối ngày hôm nay nhận được sự yêu mến của tất cả quý vị, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị tập 2 của câu chuyện Khi chồng là người tình của mẹ, được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Và bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Già khiêm tắt máy, anh đưa tay lên đầu có chút mệt mỏi. Không biết Mộng Cúc lại bày trò gì. Dù sao thì cô ta cũng theo anh một thời gian dài, giúp cho anh rất nhiều trong công việc, đặc biệt là từng cứu anh một mạng. Đó là chuyện rất nhiều năm về trước. Khi đó anh mới bắt đầu kinh doanh, cũng như đầu tư vào những tụ điểm vui chơi cho giới thượng lưu lắm tiền nhiều của. Nên không thể nào tránh khỏi những đụng chạm xích mích với người khác. Khi đó Mộng Cúc là một cô gái còn rất trẻ, chỉ mới 17, cô làm phục vụ cho một quán ba gần đó. Vào một buổi tối khi mà anh đang đứng từ quán Bước ra Bất ngờ bị một đám giang hồ hành hung Do bị đột kích Nên anh không có sự chuẩn bị Tuy anh cũng có võ Nhưng sức một mình không thể nào chống một lúc mấy tên Nên đã bị thương Lúc đó Mộng Cúc tan làm về phát hiện ra Và hô hào lên Cả bọn sợ bỏ chạy Sau lần đó anh cũng biết được Mộng Cúc Cũng khá khó khăn Vì thân con gái phải buôn trải Để kiếm sống giữa đất Sài Gòn phức tạp này Vì ân tình anh có ý mời cô về làm quản lý cho chỗ mình Khi ấy cô nói rằng cô sẽ suy nghĩ Nhưng rồi cô đã không đến tìm gặp anh nữa Sau thời gian gần 2 năm sau Thì vô tình anh gặp lại cô trong một lần gặp đối tác ở nhà hàng Khi đó cô đang phục vụ cho nơi đây Lúc đó anh nhận ra cô ngay Nên đề nghị muốn cô về làm việc cho mình Và Mộng Cúc đã đồng ý Và cô đã làm cho anh từ đó cho đến tận bây giờ Một người con gái thanh xuân đâu có dài, phần xem như bạn, nên có lần ra khiêm đã hỏi cô vì sao cô không quen ai để lập gia đình, làm mãi thế này cũng đâu có được. Anh cũng nói sẽ cho cô một số vốn để buôn bán, nhưng Mộng Cúc từ chối và nói với anh. Anh biết rõ, em muốn cái gì mà gia khiêm. Bao nhiêu năm qua, không nhẽ, anh còn không rõ sao. Không phải ra khiêm không nhìn ra tình cảm của cô dành cho mình Mà lúc đó anh đã có Mỹ Liên Nên không thể nào chấp nhận tình cảm của ai khác Hơn hết anh chỉ xem mộng cúc Như một người bạn tâm giao Vì vậy có số chuyện cô làm cho anh Anh đều nhắm mắt bỏ qua hết Ngay cả việc cô lộng quyền Nhận bản thân mình là người phụ nữ của anh Không phải là anh không biết Chỉ là nó không ảnh hưởng gì Nên anh cũng mặc kệ Lái xe về nhà thì anh kêu hạ thu dậy Lúc này tôi đang ngủ ngon lành, còn có giấc mơ rất đẹp. Tôi thấy mình hóa thành nàng công chúa ngủ trong rừng, đợi hoàng tử đến và tặng cho mình một nụ hôn. Tự nhiên bị phá hỏng, tôi có chút khó chịu, nhào mắt và trả lời. Ai thế? Không để yên cho tôi ngủ. Ngủ thì vào phòng, em đúng là một con heo. Tôi nghe tiếng của lão chồng thì tỉnh ngủ luôn, đưa tay rụi rụi mắt, thì nhận ra rằng mình đã về nhà. Tôi cười ngượng và lên tiếng. Về nhà rồi à, xuống xe nhanh đi, tôi còn có việc phải đi bây giờ. Anh không vào nhà, anh đi bây giờ à? Tôi đang có chuyện gấp, mà này, mang đồ ăn này vào luôn đi. Tí nữa là tôi quên mất túi đồ ăn ở nhà hàng, mua về cho bà Đặng. Tôi cầm lấy mở cửa xe đi xuống, rồi đưa tay chào lão chồng trước khi đóng cửa xe lại. Sau đó chồng tôi lái xe đi một hơi ra khỏi nhà, người làm cũng nhanh chóng, đóng cửa lại cho tôi. Lúc này tôi nhìn thấy một chú Lúc sáng tôi nhìn thấy chú tiệc cây cảnh trong vườn Tôi thấy chú nhìn về phía tôi Nên cũng cúi đầu chào Sau đó tôi bước vào trong nhà Bây giờ tôi cũng đã quen Không còn cảm giác sợ hãi Thêm thấy bà đang cũng rất dễ Cùng với lão chồng điền trai Nên tôi thấy ngày đầu tiên về đây Không kinh khủng cho lắm Xong thì tôi vẫn nhớ cậu mợ và em Huy Chắc nữa tôi phải xin chồng Cho tôi về thăm họ vào phòng khách thì vắng tanh chắc bà đặng lên phòng lúc này một người lau dọn gần đấy thấy tôi thì gọi tôi mợ tôi nhìn người này cũng hơn tuổi giống như mợ tôi vậy mà nghe gọi tôi như vậy thì tôi cảm thấy không quen dạ thím cứ gọi cháu là hạ thu chứ đừng gọi cháu là mợ cháu không quen đâu à. ấy chết mợ là vợ của cậu gia khiêm nên theo quy tắc tôi phải gọi như vậy không bà chủ lại mắng tôi Bà Sáu nói đúng rồi đấy Trong nhà này có quy tắc kẻ trên người dưới Không thể nào muốn gọi sao là gọi Mà con về rồi Thế còn ra khiêm đâu Bà Đặng từ trên lầu đi xuống Tôi không nghĩ người giàu có lại lắm quy tắc như vậy Nghe bà hỏi tôi trả lời ngay Dạ chồng con có việc Nên đi ra ngoài rồi mẹ Cái thẳng đã bảo hôm nay gác lại công việc Mà lại không nghe Bà Đặng ngồi xuống ghế Tôi thấy như vậy thì bỏ túi đồ ăn trên bàn, rót ra một ly trà, mời bà. Dạ, con mời mẹ uống trà. Bà nhìn tôi nở một nụ cười rất hài lòng, cầm ly trà lên uống rồi hỏi. Trong túi là cái gì thế? Mà hai đứa có đi chơi đâu không? Dạ, trong túi là thức ăn, con ở nhà hàng mang về cho mẹ. Đi đăng ký kết hôn xong thì chồng đưa con đi ăn. Lúc đó con nhớ mẹ ở nhà nên mua phần về cho mẹ đi à? Bà Đặng nhìn về Hà Thu, thấy cô biết nghĩ cho mình thì bà ưng bụng lắm, bà nhìn cô cũng hiền lành thật thà, thêm xinh đẹp, rất hợp với Gia Khiêm. Bà chỉ mong con trai có thể quên đi quá khứ mà có cuộc sống mới hạnh phúc. Bà cũng có tuổi rồi, chỉ có hai nguyện vọng là Gia Khiêm lập gia đình sớm, sinh cháu nối dõi cho dòng họ Đặng, thì bà mãn nguyện khi trăm tuổi già. Như vậy bà mới có mặt mỗi mà nhìn mặt tổ tiên Đặng ra chứ. Bà Đặng quay qua nói Bà Sáu mang đồ ăn vào trong bếp đi Dạ vâng thưa bà chủ Bà Sáu đến cầm túi đồ ăn đi thì bà Đặng lại nói với tôi Hạ thu này con theo mẹ lên phòng Tôi nghe vậy thì ngoan ngoãn đi theo bà Đặng lên phòng Bước vào phòng thì tôi thấy bên trong rất đơn giản Ngoài giường tủ ngủ quần áo ra thì ở bên góc tường treo rất nhiều tranh Phật giáo Vậy là mẹ chồng tôi cũng tin Phật ư Tôi thấy bà Đặng đến chỗ tủ mở và cầm ra cái hộp tôi còn không biết là gì thì bà Đặng đi đến nói Con ngồi xuống đi Tôi ngồi xuống ghế cạnh bà lúc này bà mở chiếc hộp ra tôi thấy bên trong rất nhiều nữ trang Như mẹ nói với con rồi đấy ngoài tiền ra thì còn một số trang sức cho con dâu Đây, con cứ cầm lấy Tôi trước giờ không quen cầm đồ có giá trị nên tôi không biết phải làm thế nào ấy dạ thôi mẹ mẹ cứ cầm ạ mẹ cho con thì con cứ giữ lấy thay bà kiên quyết như vậy tôi đành phải nhận lúc này bà mới cầm lấy tay tôi thủ thì nhà họ đặng ấy nhiều đời đương truyền rằng đến đời gia khiêm đến tuổi này mà nó chưa sinh con nối dõi cho đặng gia thì bổn phận làm dâu cảm thấy có tội bây giờ con cũng là con dâu của mẹ rồi nên mẹ chỉ mong con và gia khiêm sống hạnh phúc Thấy nó vậy thôi, chứ nó biết quan tâm sống tình cảm lắm. Từ từ rồi con quen. Làm dâu mẹ cũng như dâu con nhà họ Đặng, con phải có nhiệm vụ tiếp tục hương hòa cho Đặng ra. Tôi nghe xong cảm thấy trách nhiệm của mình thật sự rất nặng nề. Trong khi tôi và chồng tôi mới tiếp xúc vòn vẹn có một ngày. Nói đến việc sinh con, tôi cảm thấy hơi ngại. Xong tôi cũng biết, nên để yên trong lòng. Nói với mẹ chồng một câu an ủi bà Dạ vâng Con biết rồi ạ. Trước khi về đây con cũng biết Gia Khiêm Từng có một đời vợ Chuyện đã lâu rồi Mẹ không muốn nhắc Đó cũng là quá khứ Con cũng đừng có chấp Quan trọng là hiện tại cùng với tương lai Con chính là vợ của Gia Khiêm Dạ vâng Con hiểu lời mẹ nói Mẹ chỉ muốn nói với con như vậy thôi giờ con về phòng Trang sức ấy con cứ cầm lấy Dạ vâng ạ, thưa mẹ, con về phòng." Tôi cầm lấy hộp trang sức rồi bước ra khỏi phòng bà, đi về phòng của mình. Còn Gia Khiêm đến nơi, vừa mở cửa ra thì cả căn phòng tỏa ra mùi rượu nồng nặc, Mộng Cúc đang nằm gục trên ghế, miệng cô ta lẩm bẩm. "Gia Khiêm à, Gia Khiêm." Anh nhìn bộ dạng đó của Mộng Cúc thì lắc đầu, đến gần anh lay cô dậy. "Mộng Cúc, em dậy đi tôi đưa em về." Làm gì mà lại uống say như thế này chứ Gia Khiêm Anh hiểu rõ tình cảm em dành cho anh mà đúng không Tại sao Tại sao anh luôn vô tình với em thế này Mộng Cúc lúc này ôm chầm lấy anh bật khóc Với một người đang say Gia Khiêm không muốn nhiều lời Anh gỡ tay cô ta ra Nào đứng dậy Tôi đưa em về Gia Khiêm đỡ Mộng Cúc đứng dậy Dìu cô ta ra khỏi phòng Lúc đến cửa thì có hai đàn em Nãy giờ đang túc trực bên ngoài không dám bước vào Nhìn thấy anh thì cúi đầu cung kính. Dạ, thưa anh. Tôi đưa cô ấy về. Nơi đây giao lại cho hai người. Dạ vâng, bọn em biết rồi. Cầu lạc bộ này thường chỉ hoạt động về đêm, chủ yếu dành cho những doanh nhân có máu mặt đến đây để bàn chuyện làm ăn và vui chơi. Tuy nhìn vào cứ nghĩ rằng nó phức tạp, nhưng ngược lại, vô cùng lành mạnh. Gia khiêm nghiêm cấm tuyệt đối hành vi buôn bán hàng cấm và cả dịch vụ nhân viên đi khách. Nơi đây chỉ phục vụ bia rượu chuyện trò để cho khách vui. Đương nhiên nhân viên đều là những người trẻ đẹp và được mộng cúc huấn luyện trước khi bắt đầu làm việc. Ngoài câu lạc bộ này thì Gia Khiêm còn đầu tư rất nhiều nơi khác nữa. Tuy anh làm chủ nhưng mọi việc đều giao cho người khác quản lý. Hàng tháng anh chỉ cần kiểm kê doanh thu sổ sách. Không chỉ bao nhiêu đó mà Gia Khiêm còn kinh doanh rất nhiều lĩnh vực khác như bất động sản, nhà hàng khách sạn trải dài từ Nam ra Bắc và còn có cả ở nước ngoài. Vì vậy công việc hàng ngày của anh vô cùng bận rộn. Là một người làm kinh doanh nên anh cũng có những mối quan hệ rộng cả về chính trị lẫn thương trường. Danh tiếng của anh không ai là không biết đến. Căn dặn xong xuôi, Gia Khiêm đưa Mộng Cúc ra xe của mình. Thắt dây an toàn xong, anh lái xe đưa cô ta về trung cư của cô. Mộng Cúc trước giờ sống một mình trong căn hộ cao cấp nằm ở quận 1. Đây là do Gia Khiêm đã mua cho cô. Đến nơi anh chạy xe vào hầm đỗ Rồi đưa cô ta vào thang máy Nhấn lên tầng Đến trước căn hộ của cô Thì anh nhấn mật mã Do trước đây anh cũng đến không ít lần Đương nhiên đều là những lúc cô say như vậy Bởi vậy ra khiêm cũng nhớ được mật khẩu Cửa mở ra anh đưa cô vào trong nhà Sau đó đưa cô vào phòng ngủ Đặt cô xuống giường xong Cẩn thận đắp chăn cho cô Khi mà anh định rời đi Thì bất ngờ mộng cúc nắm lấy tay của anh Anh khiêm Anh ở lại với em được không? Gia Khiêm nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra Nhưng cô ta lại càng giữ chặt Bất ngờ ngồi dậy ôm chầm lấy anh Anh Khiêm Tại sao anh cứ mãi từ chối em? Em dành cả thanh xuân Để ở bên cạnh anh Vậy mà anh chưa từng một lần Thử chấp nhận tình cảm của em Mộng Cúc Tôi nói rõ rồi Giữa hai chúng ta là không thể Tôi đối với em chỉ là một người bạn tri kỷ Còn tình cảm trai gái trước giờ Là không có Tôi chỉ yêu một người thôi Anh nói dối Nếu như anh không quên được người đó Thế tại sao bây giờ anh lại cưới vợ Đó là quyết định của mẹ tôi Tôi không thể nào làm trái ý của bà Anh nghe lời của mẹ anh Anh tưởng em là một đứa con nít à Em theo anh hơn 10 năm Đó là cả một thời gian rất đẹp của đời con gái Anh có hiểu không Tôi từng nói với em rằng Em hãy đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình Tôi sẽ cho em một số vốn, để em làm ăn. Nhưng mà em từ chối còn gì? Nhưng anh thừa biết, cái đó không phải là thứ em cần. Nhưng tôi chỉ có thể cho em được như vậy. Em suy nghĩ lại đi. Nói xong, Gia Khiêm đứng lên bước ra khỏi phòng. mộng Cúc nhìn theo và nói lớn. Anh ác với em lắm. Gia Khiêm! Mặc kệ những lời hờn trách của cô, Gia Khiêm đi khuất sau cánh cửa. Một lúc sau mẫu cúc rời giường đi ra xem Thì đúng là anh đã đi thật Cô nở một nụ cười đau khổ Ngồi phịch xuống ghế và bật khóc Em không bao giờ bỏ cuộc Để xem Cô ta là ai Mà có đủ tư cách dành anh của em Đã làm lần thứ nhất Thì em không ngại làm lần thứ hai đâu Lúc này trong mắt của cô ta Hiện lên sự nguy hiểm Đáng sợ vô cùng Già khiêm rời khỏi chung cư Định lái xe về chỗ ở riêng Để nghỉ ngơi thì đột nhiên anh lại đổi hướng về nhà Trước giờ anh đa phần là nghỉ ở ngoài Không về nhà để thuận tiện cho công việc Nên biệt thự chỉ có mỗi bà đặng cùng với người làm ở Tôi về phòng sau khi cất hộp nữ trang mẹ chồng cho Thì cứ ngồi suy nghĩ về những gì mẹ chồng đã nói Càng nghĩ lại càng thấy mệt Nên quyết định lấy đồ đi tắm Lúc này tôi mới phát hiện ra Toàn là đồ ngủ gợi cảm Nhìn thôi đã ngại rồi Nói gì làm mặt chứ Đây chắc không phải là mẹ chồng tôi cố tình chuẩn bị cho tôi. Mà nếu không mặc, thì tôi biết mặc gì. Cuối cùng tôi đành lấy đại một cái, bước vào trong phòng tắm. Nhà giàu đúng là sướng thật. Cả phòng tắm mà rộng muốn bằng một căn nhà của cậu mợ tôi. Bên trong có hẳn nguyên một cái bồn to. Tôi bước vào rồi sau đó mở vòi nước. Đúng là thích thú vô cùng. Lấy xà phòng thoa lên người, mà có mùi thơm. Sau một hồi ngâm mình, tôi muốn ngủ quên. bước ra khỏi bồn tắm tôi lấy khăn lau người sau đó mặc vào chiếc váy gì mà ngắn cùn phía trên vai là dây nhỏ xíu mà cái phần cổ lại khoét sâu làm ngược gần như lộ hết ra bên ngoài tôi thấy kỳ cục quá nên lấy một cái khăn khoác lên che lại ra khiêm về đến nhà lên phòng mở cửa ra thì không thấy ai cả đang nghĩ không biết cô vợ nhỏ đi đâu rồi thì cánh cửa phòng tắm mở ra tôi bước ra ngoài nhìn thấy lão chồng thì giật mình theo phản xạ đưa tay kéo khăn Che lấy ngực của mình Em làm cái gì mà quấn khăn thấy ghê vậy Kệ tôi Mà anh xong công việc rồi đi à Vẫn chưa xong Thế tại sao lại về rồi Dù sao đêm nay cũng là đêm động phòng Không lẽ tôi để vợ mình cô đơn lẻ bóng như vậy sao Nghe lời chồng nói tôi lại nhớ đến những gì Mà mẹ chồng tôi Đã nói với tôi khi nãy Hồi thúc sinh cháu Mặt tôi lúc này đỏ bừng lên gia khiêm vốn chỉ muốn chiều cô vợ nhỏ một chút Nhưng mà nhìn mặt cô đỏ Chẳng khác gì một quả gấp chín Thì anh không nhịn được cười Sau đó anh bỏ đi đến tủ Lấy bộ đồ rồi đi tắm Lúc đi ngang qua hạ thu Thì cô cúi sát mặt mình xuống Nên anh nói nhỏ Cô xấu hổ sao Tại sao tôi phải xấu hổ chứ Vậy thì ngoan ngoãn lên giường Nằm đợi chồng tắm xong Rồi vợ chồng mình hành sự nhé Nói xong gia khiêm đi vào phòng tắm Mà trên miệng nở ra một nụ cười thích thú Tôi lúc này cảm thấy hơi sợ. Cái gì mà đợi chồng rồi ra hành sự? Lão chồng này định làm gì tôi? Thôi, tôi phải đi ngủ trước cho chắc. Tôi nhanh chóng leo lên giường rồi kéo chăn trùm kín mít từ đầu tới chân. 15 phút sau ra khiêm tắm xong, anh bước ra thấy Hạ Thu đang trên giường, trùm chăn thì cười, không lẽ là sợ anh, bước đến ngồi xuống giường, anh nói nhỏ. "Này này, không sợ ngộp chết à? Tại sao lại trùm như thế này?" Trong chăn tôi cảm nhận chiếc giường đang lún xuống thì tim của tôi đập nhanh như muốn rớt ra ngoài. Kệ tôi, bây giờ tôi phải đi ngủ đây. Em nằm hết giường rồi. Lấy cái gì mà tôi nằm xuống đây? Phòng rộng như thế, anh tìm chỗ khác đi. Kỳ cục, đây là phòng của tôi. Giường này là giường của tôi. Tự nhiên lại bảo tôi đi tìm chỗ khác. Là như thế nào? Nghe chồng nói cũng đúng, nhưng tôi là con gái. Đàn ông phải nhường nhịn con gái chứ. Lúc này lão chồng của tôi lại nói tiếp Mà tôi và em là vợ chồng Chúng ta phải ngủ chung Nếu như để mẹ biết Là không hay đâu Tôi nghe nhắc đến mẹ chồng thì sợ hãi Cứ tưởng rằng trốn như vậy Thì không nghĩ rằng Lại không phải là cách hay Giữa tôi và chồng cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau Bởi vậy tôi kéo chăn Ló đầu ra và nói Tôi có chuyện muốn nói với anh Chịu chui ra rồi đây à Tôi biết Tôi và anh chúng ta là vợ chồng rồi Nhưng mà chúng ta chỉ mới quen biết nhau Chưa đến một ngày Nên tôi cần thời gian để thích nghi Bởi vậy anh đừng ép tôi chuyện đó có được không? Chuyện đó là chuyện gì? Ừ thì chuyện Chuyện quan hệ vợ chồng À bà rồi sao? Ý tôi là chúng ta cần thời gian Để tìm hiểu lẫn nhau Trước khi chúng ta đi đến một mối quan hệ vợ chồng thực sự Lúc này gia khiêm không muốn trêu đùa nữa Anh nói luôn Tôi hiểu rồi Và tôi cũng đồng ý với em là không ép em Thực hiện nghĩa vụ của một người vợ Trên danh nghĩa em là vợ tôi Nên tiền bạc chi tiêu mua sắm Tôi cho em Còn uh, chuyện riêng của nhau Không cần phải tìm hiểu hay là thắc mắc Em chỉ cần ở nhà chuyện trò để cho mẹ tôi vui là được Còn em muốn làm gì đi đâu Em cứ hỏi mẹ Hay tôi một tiếng Là ok Tôi không nghĩ chồng tôi lại dễ như vậy Nếu như thế tôi có thể về thăm cậu mợ và em Huy ừ, Vậy tôi về thăm nhà có được không? Đó là tùy em Nhà có tài xế Đi đâu thì bảo họ đưa đi Mà em có điện thoại chứ Tôi lắc đầu Trước đây đi làm cậu có bảo tôi mua một cái để dùng Nhưng do tôi tiếc tiền nên chưa mua Thôi được rồi Để mai tôi mua cho em một cái Để tiện liên lạc Cảm ơn anh Nhìn nụ cười ráng rỡ hồn nhiên của Hạ Thu lại khiến cho Gia Khiêm cảm thấy trong lòng có cảm giác hơi kỳ lạ. Nó rất khó diễn tả. Thế bây giờ tôi đi ngủ được chưa? Được chứ. Nhưng mà tôi với anh ngủ cùng giường với nhau à? Thế chả nhẽ tôi ngủ đất. Nếu như em không thích ý, thì có thể xuống đấy để ngủ. Còn tôi, tôi nằm trên giường. Giường rộng rãi êm thế này để mình lão chồng hưởng thụ không phải là phí sao? Tôi nhanh chóng. Dành lãnh thổ Thế này nhá, anh một bên tôi một bên Lấy gối này chặn ở giữa Có được không? Gia khiêm thấy vậy không nói gì mà nằm xuống Và nhắm mắt lại Lúc này tôi mới nhớ đến mảnh lụa trắng đặt ở giữa giường Này, anh ngủ chưa? Có chuyện gì? Thế cái tấm vải này Để đây để làm gì thế? Em cứ để qua bên kia Sáng ngày mai tôi xử lý cho Tôi nghe vậy thì làm theo, sau đó nằm xuống quay lưng về phía chồng. Lần đầu tiên ngủ nơi lạ còn nằm cạnh hay người chồng mới tiếp xúc, chưa đến một ngày. Mọi thứ quá bất ngờ, khiến tôi còn chưa thể nào tin tất cả là sự thật. Nó giống như một giấc mơ vậy. Tôi là nàng lọ lem, được gặp hoàng tử, đó chính là lão chồng. tuy hoàng tử có hơi già một chút, nhưng mà đẹp trai nên cũng chấp nhận được. Bây giờ tôi sống chẳng khác gì trong một tòa lâu đài. Lúc này dưới nhà bà Đặng từ lên phòng đi xuống, thấy bà Sáu thì bà hỏi. Dạ Khiêm có về không? Dạ cậu vừa về, đã lên phòng rồi thưa bà. Nếu vậy thì mong ước có cháu của tôi, càng ngày càng đến gần rồi. Bà Sáu làm việc cho nhà bà Đặng từ lúc còn trẻ, cho đến tận bây giờ. Bà xem đây cũng như nhà của mình. Bà là trẻ mồ côi, lớn lên rồi lấy chồng, cứ tưởng có hạnh phúc. Nhưng thật không ngờ lại bị chồng phụ bạc ruồng rẫy. gom hết tài sản mà bà dành dụm đi theo một người khác. Lúc đó tưởng chừng như rơi vào ngõ cụt, thì bà lại gặp được bà Đặng. Biết hoàn cảnh, bà Đặng thương tình mà nhận về làm cho đến tận bây giờ. Biết được sự chăn trở cùng với mong ước có cháu của bà Đặng nên bà xáo hiểu và lên tiếng nói ngay. Thế này thì đúng là chúc mừng bà chủ. Còn bà mai mốt đi hốt thuốc về cho con hạ thu nó uống. Nhìn nó ốm quá Như vậy làm sao, có sức mà sinh con Vâng vâng, tôi biết rồi thưa bà Già khiêm có thói quen thức dậy sớm Nhìn qua cô vợ đang ngủ say Nên anh đi làm vệ sinh tắm rửa thay đồ Để chuẩn bị đi làm Lúc trở ra thì thấy cảnh Hạ thu, ràng hai tay ra Miệng thì gọi hoàng tử, hoàng tử Chắc cô vợ đang mơ rồi Đúng là trẻ con Anh bước đến đưa tay Và nhẹ vào mặt của cô Này dậy đi, ở đấy mà mơ với trả mộng. Tôi đang thấy mình chuẩn bị ôm hoàng tử, bỗng nhiên có giọng nói phá hỏng mộng đẹp. Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy lão chồng già của mình. Anh làm cái gì thế à? Mới sáng sớm già, lại phá giấc ngủ của người ta. Em dậy đi, chuẩn bị mang trà cho mẹ. Tôi nghe xong thì tình ngủ luôn, tôi quên mất mình đang làm dâu. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tôi đang nghĩ, cha nhẽ là mẹ chồng sang tìm. Còn đang sợ thì chồng tôi lên tiếng Ai vậy? Dạ thưa cậu Tôi đến lấy đồ cho bà chủ à À bà chờ tôi một chút Biết không phải là mẹ chồng Tôi thờ phào nhẹ nhõm Nhìn qua chồng tôi hỏi Đồ gì của mẹ thế? Chồng tôi không trả lời Mà hỏi lại tôi Tấm vải màu trắng đâu Tôi nhìn qua thấy ở trên đầu giường Nên cầm lấy đưa cho chồng Đây Anh tìm cái này làm gì? Giả khiêm tầm lấy manh vải Rồi bước đến bàn làm việc Lấy con dao nhỏ Dọc giấy cớ vào tay Sau đó nhỏ máu đỏ lên tấm vải màu trắng đó Tôi thấy như vậy thì bước xuống giường và hỏi Anh làm cái gì thế này? Tại sao lại tự cắt tay của mình? Giả khiêm đưa tay lên miệng và suyệt suyệt Em nhỏ tiếng thôi Tí tôi giải thích cho Giả khiêm đến cửa mở ra Đưa manh vải cho bà sáu Vừa nhìn thấy bà Sáu mỉm cười rồi rời đi Đóng cửa lại Anh quay vào phòng Nhìn Hạ Thu và nói Em có biết vì sao tôi làm như vậy không uhm, Anh không nói Làm sao mà tôi biết được chứ Đó là minh chứng cho việc tối qua Tôi và em xảy ra quan hệ Tôi làm như vậy Để em dễ bề ăn nói với mẹ Tôi nghe như vậy thì hiểu Thì ra thứ đó để chứng minh sự trong trắng của tôi Tôi nhìn chồng và vô cùng cảm kích Cảm ơn anh Không có gì Em thay đồ đi Để còn xuống mà gặp mẹ Mà này Ngày mai ngày mốt Đừng có ăn bận như thế này Tôi cũng là đàn ông Nên tôi có nhu cầu đấy Đừng bao giờ thử sức Chịu đựng của tôi Tôi Tôi đâu muốn đâu Tại trong tủ toàn mấy cái bộ này Nên tôi lấy tôi mặc tạm Thôi được rồi Từ mai Tôi không mặc thế này nữa Già khiêm biết rằng Đây chính là do mẹ anh cố tình chuẩn bị Tại anh nói như vậy thôi Mà công nhận cô vợ nhỏ của anh Cũng quyến rũ vô cùng Lúc nãy thật sự cậu bé của anh Đã có phản ứng Thôi được rồi Thẻ này em cứ cầm lấy Rồi mua sắm thêm Mấy đồ cần dùng nhé Tôi nhìn thấy chiếc thẻ đen chồng đưa Tôi liền từ chối ngay Thôi, thôi anh cầm đi Tôi cho em em cứ cầm lấy Miễn là đừng lấy tiền của tôi Cho thằng khác là được Nếu nếu tôi mang đi bao chai thật Thì sao Thì lúc đó em biết hậu quả. Dù chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng tôi không thích. Mình bị cắm sừng. Tôi chỉ muốn chiêu đùa lão chồng thôi. Chứ trước giờ tôi có yêu ai đâu. Bây giờ có chồng rồi. Tuy không xuất phát từ tình cảm. Nhưng mà tôi phải giữ đúng phụ đạo. Chỉ có chồng tôi. Cỡ tuổi này không chỉ giàu còn đẹp. Ở ngoài làm gì không có phụ nữ. Anh yên tâm đi. Mà tôi... Tôi mới là người sợ bị mọc sừng. Chứ anh sợ cái gì? Ai mà biết được Anh bên ngoài ra sao Sao cô ghen à Ai thèm ghen Thôi tôi đi tắm đây Nhanh nhanh lên tôi chờ nhé Đi lấy đồ xong đến cửa phòng tắm Tôi mới sực nhớ à, à tôi quên mất tối qua mẹ đưa cho tôi một hộp trang sức Bảo tôi cất đi Cái đấy mẹ cho Cô cứ giữ lại Tôi nghe vậy không nói thêm nữa Bước vào phòng tắm Nhanh nhanh còn xuống gặp mẹ chồng Làm xong tôi trở ra Cùng với chồng đi xuống dưới nhà Lúc này mẹ chồng đang ngồi ở phòng khách Tôi liền cúi đầu lệ phép Dạ con chào mẹ Mẹ chồng gật đầu Sau đó tôi tiến đến bàn Lấy ấm nước rót trà ra ly Và đưa đến cho bà Dạ con mời mẹ uống trà Bà cầm chén trà uống một ngụm Rồi lên tiếng Hai đứa xem mà vào ăn sáng đi Dạ thôi Bây giờ con phải đi làm ngay Có cần về gấp như vậy không? Sao không ăn sáng xong rồi đi? Hôm qua con còn một đống công việc Nên hôm nay con phải tới sớm Để giải quyết Bà Đặng nghe xong thì thở dài Kể từ khi tiếp quản sự nghiệp Thì gần như thời gian gia khiêm Đều dành cho công việc Ở nhà cũng rất ít Nên bữa cơm thường chỉ có một mình Bà Đặng cảm thấy rất hưu quạnh. Nhưng tối qua gia khiêm chịu về nhà ngủ Thì bà thấy xem như đây chính là một khởi đầu tốt Sáng sớm hôm nay khi bà Sáu mang tấm vải đến vừa nhìn bà đã hài lòng rồi không phải bà cổ hủ nhưng bà muốn con dâu mình phải trong trắng cuối cùng Hạ Thu đã không làm cho bà thất vọng chỉ cần Hạ Thu và Gia Khiêm có quan hệ vợ chồng tốt như vậy thì chuyện có cháu của bà sẽ sớm thực hiện Ừ thế con đi làm đi còn Hạ Thu coi tiễn chồng con rồi vào ăn sáng cùng với mẹ Dạ vâng ạ Tôi theo chồng ra đến trước sân. Thì anh nói với tôi. Em vào nhà đi. Anh cứ đi làm đi. Rồi tôi vào. gia khiêm nghe vậy không nói thêm nữa. Anh đến chỗ xe ngồi vào. Sau đó lái đi. Tôi bước vào trong nhà. Lúc này mẹ chồng cũng đứng lên đi vào phòng ăn. Tôi thấy như vậy thì đi theo. Vào đến nơi tôi mới thấy cả một bàn ăn rộng lớn như vậy nhưng chỉ có mỗi mình tôi và mẹ chồng tôi. Thiệt nghĩ thường ngày... Có một mình mẹ chồng Chắc là cảm thấy cô đơn và buồn tẻ lắm Con ngồi xuống đi ừ, Dạ Con mời mẹ ăn sáng Ừ, con ăn đi Tôi múc đồ ăn vào chén cho mình Rồi ngồi xuống cầm muỗng múc ăn Tôi muốn về thăm cậu mợ Dù chồng nói rằng tôi muốn đi đâu thì cứ đi Cứ nói với tài xế chở đi Nhưng mà tôi nên hỏi qua mẹ chồng Lấy hết can đảm Tôi lên tiếng Mẹ ơi con có chuyện này Muốn thưa với mẹ Có chuyện gì thế con Dạ con muốn xin mẹ Cho con về thăm nhà Bà Đặng cũng định để Gia Khiêm đưa Hạ Thu về nhà của cô Nhưng mà Gia Khiêm quá bận biểu với công việc Nên chắc chắn không thể nào đi cùng Ừ Vậy tí mẹ bảo tài xế chờ con về sẵn mẹ đưa cho con ít tiền Xem mua chút quà Biếu cho bên thông gia Chồng cho tôi thẻ rồi Nên tôi không muốn nhận thêm tiền của mẹ chồng nữa Dạ, con biết rồi. Mà mẹ ơi, mẹ không cần phải đưa tiền cho con đâu. Chồng... Chồng con đưa cho con rồi ạ Ừ, thế ăn sáng đi. Rồi xem về bên nhà cho sớm. Dạ vâng ạ. Được mẹ chồng cho về tôi rất mừng. Cứ sợ là rất khó để về thăm cậu mợ và em Huy. Bởi vì dù sao tôi mới đi làm dâu. Sau bữa ăn sáng xong mẹ chồng lên phòng nghỉ. Còn tôi thì dọn dẹp phụ bà Sáu. Định rửa nhưng bà không cho. Nói là mẹ chồng... thấy sẽ mắng mỏ nên tôi đành để cho bà sáu làm lên phòng tôi sửa soạn để chuẩn bị đi tôi bỏ chiếc thẻ chồng cho vào túi sách xong thì cầm đi xuống ra đến sân tôi thấy có một người đứng chờ sẵn bên cạnh một chiếc xe dạ thưa mợ bà chủ dặn dò tôi đưa mợ đi vâng cảm ơn anh lên xe ngồi tôi nói với anh tài xế chờ tôi ghé vào siêu thị để mua ít quà cho cậu mợ đến nơi tài xế mở cửa cho tôi Bỏ vào trong mua đồ đi, tôi ở ngoài này đợi Vậy phiền anh đợi tôi một chút Tôi cầm túi sách bước vào bên trong Tôi định mua thực phẩm chức năng cho cậu Do phải làm đứng nhiều Nên cậu hay đau lưng Còn mỡ nữa, do không dư giả Nên chả bao giờ sắm sửa cho bản thân Ngay cả quần áo hay mỹ phẩm Còn em Huy thì mới khỏe lại Cũng cần bồi bổ Nên tôi sẽ mua sữa cho em Tôi bước lên thang máy Để lên tầng kiếm đồ mình cần mua Lúc đang lựa đồ, vô tình một người đụng phải tôi. Thế mà người đó không có một câu xin lỗi, còn tự nhiên nói cười với người đàn ông bên cạnh. Thấy như vậy, tôi lên tiếng. Này cô gì ơi, cô va phải tôi, tại sao cô không nói gì hết vậy? Người đó nghe vậy quay lại, cùng với người đàn ông. Anh ta đẹp trai, ăn mặc sành điệu, chắc chắn cũng là công tử ăn chơi. Còn cô gái tôi không ngờ, đó chính là đứa bạn, học cùng năm lớp 2 với tôi. Minh Tú ỉ nhà giàu nên rất là hống hách Xem thường các bạn cùng lớp Trong đó có cả tôi Kể từ khi tôi nghỉ học Thì không còn gặp lại Minh Tú nữa Không ngờ hôm nay lại gặp lại trong hoàn cảnh này Tôi thấy cô ta cũng chẳng khác gì Lúc còn học chung kiêu căng, chả xem ai ra gì Còn Minh Tú vừa nhìn Thì nhận ra Hạ Thu ngay Cô ta nở một nụ cười khinh thường và cất giọng Hạ Thu Mày đấy hả Cô bạn nghèo khó năm nào của tao đây sao Cỡ mày Cũng đến những nơi như thế này á Mà cũng đèo bồng đua đòi quá nhỉ Không có tiền mua đồ hiệu Nên đang dùng đồ phách đi à Minh Tú nói xong Đưa tay lên miệng cười ha ha Tôi không quá bất ngờ trước thái độ xem thường Người khác của Minh Tú Vì bản tính của cô ta trước giờ đã như vậy Tôi có mặc đồ phách hay không Không liên quan gì tới cô Việc cô đụng chúng tôi thì cô lên tiếng, nói một câu đi. Đừng có đi luôn như vậy. Hừ, tao thích đấy, mày làm gì được tao? Thì tất nhiên là không làm gì. Tôi chỉ tiếc bao nhiêu năm ngồi trên ghế nhà trường, mà não của cô chả tiếp thu được gì. Thiệt nghĩ thầy cô, nếu mà biết được, thì buồn lắm đấy. Này, mày... Mình Tú nghe như vậy thì nổi điên, định đưa tay đánh, thì có bàn tay khác, giữ chặt lại. Đó không ai khác chính là Hạo Dân, bạn trai của cô ta. Từ nãy giờ Hạo Dân đã luôn quan sát Hạ Thu, một cô gái xinh đẹp, lại còn cá tính, đã thu hút được anh. Vốn là một tay sát gái, nên việc cặp kè hết người này đến người kia, đối với Hạo Dân là chuyện quá bình thường. Cả Minh Tú, cô ta chỉ là món đồ để anh vui chơi mà thôi. Minh Tú thấy Hạo Dân ngăn cản mình, cô ta lên tiếng. Anh làm cái gì thế? Anh buông tay em ra đi, em phải cho nó một bài học. Nghĩ sao mà nó dám nói em như vậy chứ? Em thôi đi Không thấy mọi người đang nhìn à Đúng là mất mặt Mình Tú thấy có người đang nhìn mình Nên vội vàng bỏ tay xuống Này Mày cẩn thận cái mồm của mày đấy Lần sau gặp lại đừng có trách tao Tôi chẳng quan tâm đến lời nói của Minh Tú Mà tôi cũng đang bận Nên đẩy xe tiếp tục mua đồ Hạo Dân nhìn theo Hạ Thu Thì đã quay mặt đi Minh Tú vội vàng chạy theo Anh Hạo Dân đợi em cô đừng có đi theo tôi chúng ta chia tay tại sao đơn giản là tôi chán cô rồi không được hạo dân nhưng em yêu anh mà cô thôi ngay đi cô xem lại mình đi không đẹp hơn ai mà tính tình lại khó chịu tôi nói thật nhá tôi ngán ngẩm cô lắm rồi mà cô nên xem lại mình đi so với bạn của cô thì cô thua xa rồi đấy nói xong hạo dân rời đi bỏ lại minh tu đứng đó vô cùng tức tối khó khăn lắm Cô ta mới có thể tiếp cận làm bạn gái của anh. Chưa được một tuần thì bị anh đá rồi. Tất cả đều do hạ thu. Nếu như không gặp cô ta thì đâu có chuyện gì. Càng nghĩ Minh Tú càng thêm căm ghét. Đổ hết mọi thứ do hạ thu nên khiến cô bị hạo dân bỏ. Cô ta liền nhanh chóng đi theo hướng của hạ thu để tìm cô tính sổ. Cuối cùng tôi cũng mua xong hết tất cả mọi thứ. Lúc chuẩn bị đem đến quầy thanh toán thì Minh Tú bước đến. Cô ta chặn ngang trước mặt tôi và lên giọng. <cười> xem kìa, xem kìa. Có tiền trả không mà mua nhiều thế. Để xem mày mua cái gì. Thuốc bổ à? Sữa à? Úi giời, mỹ phẩm mà. toàn đồ đắt tiền nhè. Chắc không phải được ông già nào bao nuôi đi chứ. mình Tú tự tiện giật cái túi của tôi mà lục lõi. Cô ta còn chề môi mỉa mai. Tôi đưa tay giành lại cái túi và nói to. Tại sao? Cô tự ý đụng vào đồ của người khác Bởi vì tao thích Cô đừng có ngang ngược Lúc còn đi học xấu tính Đến bây giờ cô không bao giờ thay đổi Mày vừa nói ai xấu tính Mày nên nhớ Tao không bao giờ giống như loại mày Tại mày Nên tao mới bị hạo dân đá Đổ cái thứ nghèo hèn như mày Đúng là gặp là xui xẻo Này thì đồ này này này. thì đồ Mình tú lấy đồ trong túi sách của Hạ Thu Mà ném đầy xuống sàn Mặc kệ cho mọi người xung quanh Đang nhìn vào xì xào bàn tán Nhìn cô ta kìa Tự nhiên lại lấy đồ người khác ném như thế Thấy mặt cũng đẹp Mà đúng là tính cách xấu không thể nào nói được Minh tú chẳng để tâm đến lời mọi người Cô ta quăng xong Thì đứng chống tay vào thách thức Đấy Mày có giỏi Mày nhặt lên đi Cái đồ bao nuôi Tôi nhịn nãy giờ không muốn lớn chuyện hơn nữa đây còn là nơi công cộng không ngờ minh tú lại quá đáng như vậy đồ của tôi do cô vứt thì cô phải nhặt lên cho tôi minh tú bất ngờ khi bị hạ thu sáng cho một bàn tay thì xa sầm mặt mày ôm bên má đau đớn cô ta chừng mắt hung dữ hạ thu mày mày đánh tao đúng tao đánh mày đấy ba mẹ mày không dậy được thì để đấy tao dậy mày Không phải muốn nói gì thì nói. Mày tự ý đụng đến đồ của người khác thì mày phải trả giá. Mày đừng nghĩ rằng ai cũng như mày. Chỉ có mấy đứa bao nuôi mới nghĩ người khác như vậy mà thôi. Minh Tú điên tiết, nhào vào định đánh Hạ Thu. Mày mới được bao nuôi. Mày nghĩ rằng mày đánh tao thì mày được yên ổn à? Mày xem thường Minh Tú tao quá rồi đấy. Chưa đụng đến người của Hạ Thu thì Minh Tú đã bị đẩy ra. Nhìn đến thì cô ta thấy Chính là Hạo Dân. Sao anh bênh nó? Em mới là bạn gái của anh cơ mà. Cô bị ảo tưởng à? Cô quên khi nãy tôi nói gì với cô rồi sao? Từ nay đừng có nhận bừa bãi. Tôi chỉ theo lẽ phải mà thôi. Hạo Dân lúc này nhìn quay sang Hạ Thu. Em có sao không? Tôi thấy anh ta vừa mới đi cùng với Minh Tú thì cảm thấy không phải là người đàng hoàng. Không sao. Tôi không muốn dính dáng đến hai người họ Nên ngồi xuống nhặt đồ dưới sàn, bỏ vào trong giỏ, rồi mang đến chỗ nhân viên thanh toán. Tôi lấy thẻ của chồng đưa, nói mật khẩu với nhân viên. Khi nhìn chiếc thẻ này, thái độ người nhân viên niềm nở hơn hẳn, còn nói ngay. À, hóa ra là khách VIP, nãy giờ có cái gì không phải, xin quý khách bỏ qua cho. Tôi không hiểu gì chỉ mỉm cười gật đầu, rồi cầm lại chiếc thẻ. Dù bị cô lạnh lùng, nhưng hạo dân vẫn luôn dõi theo hạ thu. Khi thấy chiếc thẻ đen của cô Thì anh biết cô không phải đơn giản Lần đầu tiên có người con gái ngó lơ trước anh Sự tò mò thêm bản tính thích chinh phục Càng khiến anh hứng thú với cô Sau đó anh cũng bỏ đi Còn Minh Tú thì vẻ mặt vô cùng khó chịu Cô ta nhìn mọi người đang hướng đến mình Thì quát lớn Nhìn cái gì mà nhìn Chưa thấy người đẹp bao giờ à Nói xong cô ta cũng rời đi Bàn chân cố tình dẫm mạnh xuống sàn Để chút tức giận Tạo nên những tiếng động rất là trói tai. Ai có mặt ở đó cũng lắc đầu ngắn ngầm. Lúc này tôi vừa ra ngoài thì anh tài xế đứng đợi từ trước. Kìa mợ mợ đưa đây tôi xách cho. Tôi thấy hơi ngại vì để cho anh tài xế đợi mình hơi lâu. Tất cả đều do Minh Tú. Thôi, để đấy tôi cầm được rồi. Mà xin lỗi nhé, để anh chờ lâu. Kìa, không có gì đâu mợ Đây là nhiệm vụ của tôi. mợ cứ để tôi cầm cho. Không về nhà, bà lại trách mắng. Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng đành để anh ta cầm. Sau đó theo anh ta ra xe. Ngồi vào rồi tôi chỉ đường cho anh, chạy về nhà cậu mợ Do con hẻm vào nhà cậu mợ rất nhỏ, xe hơi không thể vào được, chỉ đậu ở ngoài, nên tôi lên tiếng. Anh tài xế, anh cứ đứng đây đợi tôi nhé, để tôi đi bộ vào trong được rồi. Vậy mợ vào đi, tôi ở ngoài này tôi đợi. Anh ta bước xuống mở cửa xe cho tôi, cầm lấy túi đồ của tôi bước vào. Lúc này mọi người nhìn tôi chẳng khác gì người ngoài hành tinh. Tôi thấy bác Năm, thì cúi đầu chào bác. Con chào bác Năm. Bác Năm nhìn tôi một lúc lâu, mới lên tiếng hỏi. Ờ... Hạ Thu... Hạ Thu đi à? Con đây mà, con Hạ Thu đi à? Ừ, thế tại sao hôm nay nhìn con lạ thế này? Đẹp quá luôn. Dạ con cảm ơn bác Năm. con cũng thấy con sinh lên một chút à hôm trước nghe chị vân bảo con đi lấy chồng mà bác năm đúng là không dám tin bây giờ nhìn khác quá đẹp sang trọng chắc là nhà giàu lắm hả tôi cũng không ngờ cuộc đời của mình lại thay đổi như vậy nhưng tôi cũng ngại nên chỉ nói dạ nhà chồng con cũng gọi là kha khá dạ thôi con xin phép vào trong nhà chắc chị vân mà thấy con về mừng lắm hôm qua thấy bán trẻ Mà mặt mũi cứ buồn thiêu Dạ vâng, thưa bác con đi Tôi nghe bác Năm nói về mợ như vậy Thì trong lòng cảm thấy rất buồn và thương mợ. Chắc giờ cậu đi làm Chỉ có mợ và em Huy ở nhà Suốt con hẻm ai thấy tôi Cũng nhìn và bàn tán Cái con hạ thù này là cháu bà Vân Bán trẻ, có đúng không nhỉ? Sao hôm nay nhìn nó lạ thế? Nghe đâu lấy chồng rồi Chắc là nhà chồng giàu Bà Kiều lấy chồng giàu này chắc chắn Là gặp phải mấy ông già Bà có con gái đẹp Đúng là được nhờ ghê Tôi nghe được hết những gì mà họ nói Nhưng tôi đều đều ngoài tai và mặc kệ Miệng của họ tôi đâu cấm được Tôi đến trước cửa nhà Và gọi lớn Mợ ơi con về rồi đây Mợ tôi trong nhà chạy ra Nhìn thấy tôi Mợ mừng đến phát khóc Tôi chạy đến ôm chầm lấy mợ Còn nhớ cậu mợ Nhớ em Huy lắm à mợ cũng nhớ con, mà sao con lại về? Mà thôi, vào trong nhà đi, rồi nói chuyện. Tôi theo mợ vào trong, em Huy đang nằm trên giường thấy tôi, thì cười nói ngay. Chị Hạ Thu, chị về đấy à? Em vui quá. Em khỏe chưa? Em... em cũng khỏe rồi, nhưng mà cần thời gian nữa mới phục hồi như bình thường được à? Chị có mua sữa cho em này, dáng uống để mà nhanh khỏe. Sau này chị đưa em đi chơi nhá Thật hả chị Em muốn đi sở thú Ừ chị đưa em đi Tôi quay qua cầm lấy tay của mợ Còn có mua sữa cho em Với lại thực phẩm chức năng cho cậu mợ Còn có ít mỹ phẩm Quần áo Mợ cứ cầm lấy mà dùng Làm sao mà mua làm gì Cho tốn kém ra Tiền đâu mà mua Bên nhà chồng con Thế nào Có tốt với con không Mà con về một mình à Chồng con đâu Kìa mợ, mợ đừng lo Còn có tiền chồng cho Cứ dùng hết rồi con mua thêm Chứ lạnh lạnh thế này Cậu hay đau nhức xương khớp Mà mợ thì toàn đồ cũ Nhà chồng con tốt lắm Bên đấy con sung sướng Không thiếu thứ gì cả Chồng con bận công việc Nên hôm nay chỉ mình con về thôi Gặp nhà chồng tốt đi Mợ cũng mừng cho con Sẵn này còn về để mợ đi chợ Mua ít đồ về cả nhà mình cùng ăn nhá. dạ vậy con đưa mợ đi chợ. mợ Vân nhìn em Huy nằm trên giường và lên tiếng. thế Huy ở nhà nhá, mẹ với chị Hạ thu đi chợ một lát. dạ vâng ạ. mợ mặc áo khoác rồi đóng cửa lại. tôi và mợ đi ra ngoài. đi ra đến ngoài đường thì tôi nói với mợ. mợ lên xe đi. xe? xe ai thế này? xe nhà chồng con đấy. nhà chồng con giàu như vậy sao? tôi chỉ mỉm cười lúc này anh tài xế mở cửa đi ra và hỏi bây giờ mợ đi đâu ạ tôi muốn ra chợ một chút anh tài xế nghe xong thì mở cửa sau ra tôi nắm tay mợ và đi đến kìa mợ mợ lên xe đi mợ cũng giống như tôi lần đầu được ngồi lên xe mà bỡ ngỡ lạ lẫm đóng cửa lại rồi thì anh tài xế lái xe chạy đi lúc này mợ phải nói với tôi này xe êm thật đấy dạ vâng Sau đó đến chợ mua đồ ăn xong Khi mọi thứ xong xuôi tôi cùng mở lên xe Lúc này tôi gọi tài xế ghé vào cửa hàng điện máy Tôi muốn mua cho mở một cái tủ lạnh lớn Để tiệc cho việc buôn bán chè Còn tivi để cho cậu xem tin tức Mợ nói khỏi cần vì sợ tốn tiền Nhưng tôi nói không sao Tại chồng tôi cho tôi tiền thanh toán xong xuôi người ta nói sẽ mang đến sau Tôi về trước ngõ Tôi và mợ xuống xe Bỗng nhiên có một người đàn bà như chờ sẵn lao đến hùng hồ chị vân tiền chị nợ tôi đến bao giờ chị mới trả đến hạn rồi mà chị cứ hứa mãi là sao trong khi chị đi một chiếc xe sang trọng thế kia mợ liền nói với người đàn bà đó ừ chị cứ để từ từ rồi tôi trả tại bây giờ tôi đang kẹt quá lúc mượn tiền thì nói hay lắm đến khi đòi lại hứa lần hứa nữa tôi không biết làm cách nào nhưng chị phải trả cả vốn lẫn lãi cho tôi nếu không ý tôi xiết nhà trừ nợ đấy tôi xin chị cho tôi thêm một thời gian tôi cố gắng chạy tiền tôi gửi cho chị chưa gia đình tôi còn cái mỗi cái nhà che thân chị xiết nợ rồi nhà tôi biết ở đâu mấy người ở đâu tôi không cần biết tiền của tôi chứ có phải là giấy lộn đâu mà cho mượn rồi bây giờ lại không trả mà tôi thấy con gái của bà ăn mặc sang trọng thế kia trả nhẽ lại không có tiền trả nợ cho mẹ Lúc này tôi mới lên tiếng hỏi mợ Mợ mượn tiền của bà ta sao Đợt nhập học cho thằng Huy Nhà không có tiền Nên mợ mượn đỡ Định dành dụ trả nợ Nhưng mà cậu còn bệnh Nên lo hết tiền thuốc rồi Vậy mợ nợ họ bao nhiêu 50 triệu Người đàn bà đó lên tiếng trả lời Mợ liền nói ngay đâu ra mà nhiều thế Tôi mượn chỉ có 20 triệu cơ mà Tiền tôi là tiền đẻ ra tiền Mượn không trả thì phải tính lãi thôi Niệm tình nghĩa Tôi chỉ lấy có nhiêu đó Không biết điều mà còn trả treo à Niệm tình cái gì Mà lãi gấp rưỡi tiền gốc Trong khi vay còn chưa đến 3 tháng Thôi được rồi Tôi sẽ trả tiền cho bà Tiền đâu mà con trả Cứ để đấy cậu mợ lo Không sao đâu mợ, con có tiền Con mới về nhà chồng Dùng tiền nhiều như vậy Biết ăn nói thế nào với người ta Tôi vẫn chưa biết ăn nói như thế nào với việc dùng số tiền nhiều như vậy nhưng trước mắt tôi phải trả nợ cho mợ chứ bọn người này côn đồ ngang tàn không hề biết thương người nghèo khó nếu không trả nợ họ lại gây khó dễ cho mợ tôi tôi nhìn người đàn bà mặt chết cả lớp phấn dày cộm thế kia mắt môi thì xăm, nhìn vô cùng hung dữ bà chờ tôi một chút tôi lấy tiền, tôi trả cho bà lúc này bà ta thay đổi thái độ cười rất tươi Vậy coi được không, mà bà có đứa con gái vừa xinh đẹp lại hiếu thảo. Đúng là có phước thật. Tôi mặc kệ lời nói nịnh nọt, tôi quay sang nói với mợ mợ vào nhà đi, còn tiền nợ cứ để đấy con trả cho. Hạ thù à, mợ Tôi biết mợ lo cho tôi, nhưng tôi nghĩ mình có thể dàn xếp mọi chuyện, nói với chồng tôi. mợ đừng lo, mợ cứ vào nhà với em Huy đi, con đi một tí con về ngay. Sau đó mợ vào nhà trước. Còn tôi thì bảo anh tài xế chờ tôi đến cây rút tiền gần đó Tôi rút đúng số tiền đủ để trả nợ Cho người đàn bà kia Lúc tôi trở lại Thì bà ta đang còn đứng đợi Tôi lấy tiền ra Bà ta vội vàng đưa tay cầm lấy ngay Nhưng tôi không đưa mà nói một câu Bà đưa giấy nợ của mợ tôi ra đây Thôi được rồi Bà ta cầm tờ giấy ra và đưa cho tôi Giấy nợ đây Nào đưa tiền được chưa tôi cầm tờ giấy nợ rồi đưa cọc tiền cho bà ta cầm tiền trên tay bà ta hí hưởng vậy thôi cô đi nhá nếu mẹ còn có khó khăn có cần tiền cứ tìm cô nhá cảm ơn bà tôi nghĩ đây là lần đầu cũng chính là lần cuối bà không nghĩ để đức cho con cho cháu hay sao mà lại cho vay nặng lãi làm ăn thất đức như vậy mắc mớ gì mà thất đức đôi bên tự nguyện cả thôi đã nghèo còn dở cái giọng thanh cao Bà ta bĩu môi nói xong Thì hứ hái bỏ đi Cầm tờ giấy nợ rồi xé bỏ Sau đó tôi bước vào nhà Mợ thấy tôi về thì vội vàng hỏi ngay Thế nào rồi con Nợ con trả cho bà ta xong rồi Giấy nợ con xé rồi Mà mấy người như vậy Mợ đừng có dính vào Có khó khăn gì Mợ cứ nói với con Kẹt quá Chả biết mợ ai Mới mướn họ Biết là lãi cao Nhưng không mượn họ thì chả biết mợn đâu. Tôi hiểu nên thông cảm cho mợ. Nhiều khi có những bữa nhà chả có một đồng, cả nhà ăn cơm với nước tương, dù hoàn cảnh có như thế nào, thì cậu mợ vẫn yêu thương tôi. Điều đó tôi khắc ghi mãi. Có cơ hội, tôi nhất định đền đáp để cho cậu mợ có cuộc sống tốt hơn. Thôi, để mợ làm cơm cho con ăn, giờ con về nhé. Dạ vâng, để con phụ với mợ. Tôi cùng mợ soạn đồ đã mua nấu nướng mà người giao hàng cũng mang tủ lạnh và tivi đến đúng lúc cậu tôi về nghỉ trưa. Vân ơi, mấy đồ này là sao hả em? À cậu, cái này con mua cho nhà mình ạ. Hạ Thu con về lúc nào thế? Tiền ở đâu mà mua mấy cái này? Tiền chồng con cho. Thôi cơm nước xong rồi, cậu vừa rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Mợ đang dọn cơm cũng lên tiếng nói. hạ thu được bên chồng thương cũng xem như là may mắn anh ạ. cậu nghe xong không nói gì bước vào phòng tắm rửa mặt. đã sau cậu bước ra cả nhà cùng nhau ăn cơm em huy thì mợ lấy cơm để phần riêng. lúc này cậu lên tiếng hỏi mới về làm dâu dù là nhà chồng có thương ấy không thể nào tùy tiện mà sai tiền như vậy được. không họ nghĩ rằng mình không tốt. cậu vô dụng để con khổ. nên cậu không muốn để con về khó xử bên nhà chồng. Không sao đâu cậu, đây là tiền mà chồng con cho. Mà con mua đồ cho nhà mình, chứ đâu có xài gì phung phí. Cậu ăn cơm đi, nghỉ một chút, chiều mà còn đi làm. Hôm nay có món thịt bò, đây, cậu ăn nhiều vào một chút. Anh cứ ăn đi, hạ thu nó có hiếu, biết anh thích, nên nó mua cho anh đấy. Cậu gặp miếng thịt ăn, mà tôi thấy mặt cậu buồn buồn, nên tôi đổi chủ đề. Kể ở nhà chồng rộng như thế nào mà ở nghe thì nói Xem ra hạ thu nhà mình đúng là có phúc Mới gặp được nhà chồng giàu Mà còn thương nó Hôm nào kêu chồng con về đây chơi nhá Tôi biết rằng chồng tôi rất bận Nên không chắc có đi cùng tôi về đây được không Huống gì giữa tôi và chồng đã nói rằng không can thiệp Vào chuyện riêng tư của nhau Nhưng cậu nói như vậy Tôi đành nói đại cho qua Dạ vâng cậu đều hôm nào chồng con rảnh, con nói chồng con đưa con về thăm cậu mợ. Mà chồng con làm kinh doanh nên chưa biết lúc nào rảnh à. Ừ, nếu vậy thì lúc nào về cũng được. ăn cơm xong xuôi tôi xin phép ra về. Cậu tí tranh thủ nghỉ lưng để con đi làm. Mợ đưa tôi ra đến đầu ngõ. Mợ, con về đây. Mợ vào nhà đi. Hạ thù này. Mợ thật sự cảm ơn con nhiều lắm. Mợ đừng nói thế. Công ơn nuôi dưỡng của cậu mợ lớn hơn cả biển con chỉ làm được nhiêu đó đâu có thấm gì ạ con đừng nói vậy cậu mợ xem con như con gái chứ công cả gì mà cậu mợ lại chẳng thể nào cho con đầy đủ như người ta để cho con thiệt thòi khi lấy chồng qua mai mối trong cái rủi có cái may mợ ạ cũng nhờ như vậy con mới được gặp nhà chồng giàu có còn thương con nữa thôi được rồi con về đi Về cho sớm. Dạ. Lúc này ở phòng làm việc, già khiêm thấy bên ngân hàng có báo tin biến động tài khoản. Khi nhìn vào con số bị trừ, anh nhíu mày. Không biết cô vợ của mình làm gì mà lại tiêu nhiều tiền thế này nhỉ? Mà với anh số tiền đó vốn chỉ là một con số nhỏ, không thấm tháp gì với tài sản mà anh đang có. Chỉ là anh lúc đầu nghĩ cô là một người đơn thuần, không tham lam. Nhưng chắc là anh đã sai. một cô gái còn trẻ như vậy tại sao lại chấp nhận đi lấy một người chồng mà mình không biết mặt nếu nói không vì tiền thì lại không đúng với suy nghĩ này anh bất giác nhích môi cười trong lòng có chút gì đó vô cùng hụt hẫng giống như thất vọng giả khiêm ký xong các văn kiện đứng lên cầm lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra khỏi phòng để đến câu lạc bộ lúc này trên xe anh chợt sực nhớ liền nói với tài xế À, cậu ghé vào cửa hàng điện thoại cho tôi. Dạ vâng. Xe dừng trước cửa hàng bán điện thoại lớn. Gia khiêm bước vào. Nhân viên cúi đầu cung kính hỏi han. Lấy cho tôi một chiếc điện thoại đắt nhất. Lại dành cho phụ nữ. Dạ vâng. Người nhân viên mang điện thoại ra cho anh. Nhìn qua các màu cuối cùng anh chọn màu xanh. Đưa thẻ thanh toán xong anh ra về. Nhìn cái túi trên tay anh nghĩ rằng cô vợ nhỏ sẽ vô cùng thích thú. Dù có thất vọng khi cô cũng như những người khác Hàm vật chất song lời anh hứa mua điện thoại cho cô Anh nên giữ lời Đến câu lạc bộ anh để túi đựng điện thoại ở ngoài xe Và bước vào trong Lúc này bên trong mộng cúc ngồi trên ghế Còn bên cạnh là một cô gái đang quỳ Không biết cô gái này làm gì Mà lại bị mộng cúc quát lớn Cô không biết quy định ở đây à Chỗ khác tôi không biết cô làm gì Nhưng vào đây cô phải tuân thủ quy định ở đây không phải tự tiện muốn làm gì thì làm em xin lỗi chị tại em đang khó khăn nên nên em mới làm liều ai cũng như cô vậy nơi này chẳng phải thành một cái ổ hả em hứa em không tái phạm chị chị bỏ qua cho em chị đừng đuổi việc em em đang rất cần công việc này em xin chị mộng cúc trước khi nhận ai vào làm đều huấn luyện họ một khóa để nắm giữ quy tắc cũng như cách phục vụ khách Nhưng cô gái này chỉ mới vào làm chưa bao lâu lại lén lút đi khách. Điều đó làm ảnh hưởng đến uy tín câu lạc bộ nên Mộng Cúc tuyệt nhiên trách phạt để săn đe tất cả các nhân viên. Tôi nhận cô vào đây cũng vì hiểu hoàn cảnh của cô nhưng mà cô lại làm ra cái chuyện cấm kỵ. Tôi không thể bỏ qua được nên nhất định cô phải nghỉ việc. Mộng Cúc quay qua người đàn em đứng bên cạnh. Đưa cô ta đi nhận tiền lương đi. Cô gái kia vẫn một mực cầu xin Nếu lấy chân của Mộng Cúc Em xin chị Chị đừng đuổi em Em xin chị mà Kéo cô ta đi đi Dạ chị Người đàn em kéo cô gái đi Thì Mộng Cúc đứng dậy Tiến đến gia khiêm Anh đến đi à Có chuyện gì thế Nhân viên mới mà Nhưng mà cô ta phá bỏ quy định ở đây Đi khách Em đuổi việc rồi Ừ Mà anh đến đây giờ này Có việc gì không Gia Khiêm ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, lấy ra điếu thuốc từ trong bao đưa lên miệng. Mộng Cúc nhanh tay lấy bật lửa, mồi thuốc cho anh. Gia Khiêm hít một hơi rồi đưa tay kẹp lấy điếu thuốc, đặt lên trên thành ghế. Làn khói sám trắng lượn lờ tỏa ra, bao lấy gương mặt của anh. Lúc này anh mới mở miệng. Câu lạc bộ ngoài Hà Nội chuẩn bị khai trương. Do còn mới, tôi muốn em ra ngoài đó quản lý. Ý, ý anh là... Anh muốn đuổi em. Đuổi đâu? Thật sự điều Mộng Cúc, ra đó một phần vì cô có kinh nghiệm, còn một phần là muốn ở môi trường mới, cô sẽ thay đổi cách nghĩ và thông suốt hơn. Nếu anh muốn em ra đấy quản lý một thời gian, để cho mọi việc đi vào quỹ đảo, thì em chấp nhận, còn nếu anh muốn đẩy em ra, em thả nghỉ việc. Thầy Mộng Cúc kiên quyết còn uy hiếp anh như vậy, nên ra khiêm tạm thời đồng ý với cô. Do mới hoạt động, nên có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Mà chỉ có em, là anh yên tâm thôi, anh tin tưởng em thôi. Em hiểu, nên em sẽ cố gắng. Còn anh, anh đừng nghĩ rằng anh muốn đẩy em ra, tình cảm em dành cho anh. Đâu phải là ngày một, ngày hai, anh phải hiểu rõ hơn. Chứ tại sao bây giờ, thôi thôi thôi, mộng cúc. Thôi được rồi, em không nói nữa. Em đi xem các nhân viên đây. Gia khiềm đưa thuốc lên hút, nhìn theo mộng cúc gương mặt của anh không tránh khỏi phiền muộn. Nếu cô cần tiền thì quá dễ Còn cô gái này lại muốn ở anh cách khác Mà thứ đó Thì anh lại không thể nào đáp ứng được Cầm điều thuốc chưa cháy Sau đó anh gạt vào gạt tàn Gia khiêm đứng dậy rời khỏi câu lạc bộ Tôi về đến nhà Thì bà Sáu đang trong phòng khách lau dọn Mợ về rồi ạ Mẹ cháu đâu bà Sáu Bà chủ vừa mới lên phòng Dạ vậy con xin phép lên phòng đi ạ Ê khoan Mợ đợi tôi một chút Bà Sáu nói xong bỏ giờ công việc Chạy nhanh vào trong phòng bếp Tôi không biết có chuyện gì Lúc sau trở ra trên tay của bà Sáu Có cầm một chén nước gì đó màu đen thôi Tôi ngửi thấy có mùi thuốc bắc Còn ấm đấy Mỡ uống đi Đây đây là gì thế hả bà Này là thuốc bổ Bà kêu tôi hốt sắc cho mợ uống Bà chủ nói nhìn mỡ ốm quá Từ đó tới giờ tôi không quen uống thuốc bắc Chỉ cái mùi là không chịu được rồi Đây là ý của mẹ chồng nên tôi không dám làm trái. Cầm lấy chén thuốc đưa tay bịt mũi rồi uống đại. Ực một hơi hết cản, rồi trả cái chén lại cho bà sáu. Tôi ợ lên, mùi thuốc khiến tôi buồn nôn nhưng tôi phải cố gắng nhịn. Dạ con xong rồi, con xin phép lên phòng ạ. Nói xong tôi chạy một hơi lên lầu, vào phòng tôi nhanh chóng vào phòng tắm định ói ra nhưng không ói được. Rửa mặt cho tỉnh táo sau đó tôi chờ ra. Bây giờ tôi đợi chồng về để còn giải thích khoản tiền tôi đã rút để mua đồ và trả nợ cho cậu mở. Có gì xem như tôi mượn, rồi tôi trả từ từ. Dù gì đó là tiền mà chồng cho tôi, nhưng tôi không thể nào tùy ý sử dụng, thế nào cũng được. Lúc này tự nhiên tôi cảm thấy lạnh, dùng mình cả người. Tôi thấy rõ ràng là trời nắng không phải mưa, tại sao lại lạnh như thế này? Càng lúc càng lạnh hơn, tôi không chịu được mà nằm lên giường lấy chăn trùm kín người. Vậy mà không hề giảm được chút nào, mà còn rét run hơn. Tôi thấy người mệt lả đi, không còn chút sức lực. Đây có phải là trúng gió, đột quỵ hay không? Vậy tôi sắp chết rồi sao? Tôi không muốn, tôi còn rất trẻ, cuộc sống đã còn nhiều thứ chưa trải nghiệm. Thật sự, tôi không muốn chết. Đôi mắt một lúc càng nặng chịu, cố gắng mấy cũng không mở ra được. Và như vậy, tôi dần dần mất đi ý thức. Gia Khiêm rời khỏi câu lạc bộ về nhà Anh muốn đưa điện thoại cho Hạ Thu Chứ công việc của anh còn chưa giải quyết xong Bà Sáu thấy anh về giờ này Bà có hơi bất ngờ Cậu về đi ạ Hạ Thu đâu Dạ mở lên trên phòng rồi ạ Tôi biết rồi Gia Khiêm đi thẳng lên lầu Bà Sáu nhìn theo thì thầm cười Đúng là cậu có vợ thì khác hẳn Về nhà thường xuyên hơn Chứ trước đây có khi cả tuần Mới ghé qua một chút Xem ra bà chủ đã chọn đúng người cho cậu chủ rồi. Gia khiêm lên phòng mở cửa ra. Lúc này anh nhìn đến giường. Quái lạ. Giờ ban ngày ban mặt làm gì mà chùm kín chăn thế này? Hà Thu. Hà Thu ơi. Không ai đáp lại anh. Nghĩ không lẽ cô ngủ say đến như vậy. Thấy vậy anh đặt điện thoại lên bàn, định tắt đèn ngủ thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng rên rất nhỏ phát ra từ bên trong chiếc chăn. Cảm thấy bất thường, da nghiêm dở cây chăn ra. Hạ Thu gương mặt nhợt nhạt, đang co người riêng gì. Anh vội đụng vào người của cô thì lạnh toát. Chẳng khác gì chạm vào nước đá. Anh hốt hoảng. Hạ Thu! Hạ Thu! Em sao thế này? Ngày sau đó Gia Khiêm cho gọi bác sĩ của gia đình đến. Việc này khiến cho bà Đặng đà động đến bà Đặng. Nên bà đã vào xem tình hình. Lúc này bác sĩ đang khám cho Hạ Thu. Bà Đặng ngồi kế bên và hỏi Gia Khiêm. Hạ thù bị làm sao thế con Con cũng không rõ Về thế này cô ấy đã bị rồi Bác sĩ lúc này cũng khám xong Gia Khiêm liền hỏi ngay Cô ấy bị làm sao thế hả bác sĩ Thịnh Bác sĩ Thịnh là bác sĩ riêng Được Gia Khiêm sắp xếp Để theo dõi tình hình sức khỏe của bà Đặng Đã mấy năm nay Ông cũng biết Hạ Thu là vợ của Gia Khiêm Nên rất cẩn thận và kỹ lưỡng Ông cũng chuẩn đoán cô bị gì Nhưng muốn chính xác hơn Cần phải làm rõ vấn đề Lúc này ông mới hỏi gia khiêm Không biết mợ có uống thuốc bắc không? Tôi không biết Bà Đặng lúc này mới lên tiếng Tôi thấy con bé hơi ốm Nên có hút thuốc bổ cho con bé uống Nhưng mà điều đó thì có vấn đề gì sao Thưa bác sĩ Mợ do trong cơ thể thuộc tính Hàn Mà lại uống thuốc bắc có tính mát Nên dẫn đến nhiệt độ cơ thể của mợ xuống thấp như vậy Tôi tiêm thuốc ổn định cho mợ rồi nên không có gì đáng ngại khoảng một chút mà ở trở lại bình thường ngay thì con dâu của tôi không thể nào uống thuốc bổ được à thể trạng của nó như vậy nó có ảnh hưởng đến việc mang thai hay không thuốc bổ thì mà uống được nhưng phải được bắt mạch kê toa để kết hợp với thể trạng chứ không thể nào tự tiện còn vấn đề mang thai thì điều đó không ảnh hưởng gì ạ à? à thì cảm ơn bác sĩ thịnh đây là trách nhiệm của tôi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 Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, không biết quý vị có đang nghĩ giống Tâm An hay không? Là cái cô gái tên là Mộng Cúc kia liệu rằng có liên quan gì đến Hạ Thu hay không? Đó có phải là mẹ ruột của Hạ Thu hay không nhỉ? Và chắc chắn Mộng Cúc có liên quan đến cô gái tên Kim Liên, người vợ trước, người vợ cũ của chàng trai Gia Khiêm này. Câu chuyện càng ngày càng kịch tính. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của câu chuyện này vào tối mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé!